Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đã lên mạng tra qua Có quán đồ Thái Lan này cũng không thể lắm Chúng ta đi thử xem Cho dù là hẹn hò Hắn cũng có tác phong thói quen độc tài Hai người trong lúc đó quan hệ chính là như vậy Trong cuộc sống hàng ngày Tuy rằng là năng chiếu cô hắn Có vẻ là nhiều Thời điểm quyết định đều là nhìn ý tứ của hắn cả Quả nhiên Lý Thần Du nghe xong Thì chính là gật đầu Không phát biểu ý kiến khác Sau nửa giờ vợ chồng hai người đã đến cửa nhà ăn. Kha Khải Đường trước đó đã hẹn trước, phục vụ y vị bọn họ mà mang đồ khai vị. Trên chỗ ngồi đã chọn xong đồ ăn cùng hai quyển thực đơn, thậm chí còn có một bó hoa hồng. Đây là dụng ý của Kha Khải Đường sao? Lý Thần Du không hỏi là có bao nhiêu, cầm lấy bó hoa kia. Vô luận là ai tặng, lòng của nữ nhân vẫn luôn là không giữ lại được cơn gian lãng mạn, khiến cho chính nàng say mê một hồi. Các cài đường mềm cười đối với thế tử rời cất tiếng hỏi, "Muốn ăn cái gì? Bọn họ độ nhạt ở trong món ăn có thể điều chỉnh, cũng có thể làm món khai vị nhạt nhạt hoàn toàn." Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ, nàng nói qua chính mình trang vị không tốt, không thể ăn cay. Thằng Thánh là nói nàng bị cảm động, lại giờ hắn bỗng nhiên trợn mắt. Bọn họ trong lúc vấn đề còn chưa giải quyết xong, giống như là một ngọn núi lửa, nhất thời có thể biến hóa ngay tại chỗ mà phun trào. Hai người chọn đồ ăn đã chọn nhiều, nhưng kha cải đường đang hưng phấn tao, Lý Thần Du cũng không ngăn lại được. Ăn nhiều một chút, em gần đây giống như là rất cay. Hắn thay nàng chọn mấy thứ đồ ăn, nàng quả thực là thủng thụ nhược kinh, cái loại đãi ngộ này có thể nói trước đó chưa từng có. Cảm ơn. Nàng cũng ăn thêm ít, tiện thể gấp mấy món ăn cho hắn. Hai vợ chồng ăn cơm bình thường là im lặng, nhưng đêm nay, hắn đề tài còn không thiếu chủ động hỏi. Em thích xem loại điện ảnh nào? Điện ảnh ư? Đi qua thời điểm yêu đương, nàng cùng với Diệp Nhân Phong thường xem phim. Nhưng khi tự khi khả cho Kha Khải Đường, nàng trừ bỏ mấy đứa nhỏ xem phim hoạt hình, thì các bạn cũng vô tâm, không có xem phim hoạt hình hay là TV nữa. Cho nên vấn đề này thật đúng là hỏi đố nàng đi. Kha Khải Đường lấy giọng điệu khẳng định nói. Ừ, chờ ăn cơm xong chúng ta sẽ đi xem phim. Em thích xem phim hành động, phim kinh dị hay là phim tình cảm. À, cô không để ý nhiều lắm, nhưng phim gì cũng được. Tiêu chuẩn của nàng cũng không có nhiều, cứ là như trước kia vậy, không có gì yêu thích. Đối với nàng mà nói, có thể cùng người ở trong lòng ở chung một chỗ thì cái gì đều là tốt đẹp nhất. Vậy thì được, đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn. Hai người góp đồ ăn cho nhau, lại có đề tài tán ngẫu, bữa cơm này không khí cũng không tệ lắm, nếu không có ngoại nhân đến quấy rầy. Khai đường. Một nữ tử ý cười trong suốt tiến đến. Em ở ngoài cửa lên hoài nghi có phải là anh hay không? Quả nhiên đúng là anh rồi. Kha cài đường lông mi run nhẹ, lễ phép tiết đón. Đã lâu không thấy. Ta theo phô nhân đến nơi này dùng cơm. Cô đi đâu? Nguyên lai like vị mỹ nữ này chính là kha phô nhân sao? Kinh đã lâu, kinh đã lâu nha. Cô gái kia tương đối mạnh dạn tự giới hiểu. Ta họ chú, bằng hũ đều gọi ta là Wendy. Tôi cùng với khải đường rất lâu mới gặp ba tao ấy cùng với hắn có tham hỏi lui tới. Chu tiểu thư, xin chào." Lễ Thần Du đơn thuần tiếp đón, nàng không tính là bằng hữu, tự nhiên sẽ không tiếp đón đối phương là quen đi. "Khải Đường à, anh có rảnh thì tìm ba của tôi mà đánh con." Ông ấy thực sự là nhớ anh đấy. "Quen đi, Chu không để ý tới kha phu nhân như thế nào, một đôi mỹ nhãn đều dừng lại trên người của Kha Khải Đường. "Tôi biết rồi, tôi sẽ cùng với Chu đồng liên lạc, cảm ơn." Cô đi cùng với bằng hữu của cô sao? Kha Khai Đường cũng không có ý tứ mà giữ lại. Quen đi chú vẫn là biết điều vậy vẫy tay rồi nói. Vậy thì lần sau cùng nhau ăn cơm nha. Tạm biệt. Người quấy rầy dùng cơm cuối cùng cũng rời đi. Lý Thần Dô nghĩ rằng chính mình thân là thê tử. Đối với việc hắn như thế là nên hỏi một chút. Nhưng nàng không kịp mở miệng. Kha Khai Đường liền chủ động giải thích. Cô ấy là nữ nhi của một vị khách hàng làm ăn của ta. Cũng là đối tượng thân cận trước kia của anh. Lý Thần Dô nghe ra, ý tại ngôn ngoại. Nếu là đối phương thân cận qua, như vậy thì to vẻ trướng mắt như vậy hay sao? Nếu hôm nay ca phu nhân không phải là nàng ta, không nghĩ tới chữ phu nàng, đều đã kết hôn sinh con, tuổi 33 vẫn là một thân vật dáng hấp dẫn nữ nhân như vậy. Cho dù hắn nói, hắn không nghĩ tới thằng bậy ở bên ngoài, nhưng đối tượng muốn cho hắn thằng bậy hiển nhiên là có khối người. Nếu như anh không ngại ở trong lại nói, nói, em nghĩ sẽ hỏi anh, anh đã thân cận qua bao nhiêu lần rồi? Ít nhất có khoảng 10 lần đi đều không phải là do anh chọn." Hàn nhún nhún vai, hơi tự giễu nói, "Vậy thì vì sao lại chọn chúng em?" Nói thật ra, đây là một bí ẩn lớn trong lòng quan. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net